mời các bạn đón nghe phần cuối của bộ truyện anh chưa bao giờ rời đi của tác giả mặc bảo phi bảo qua giọng đọc cỏ chuyện đang được phát hàng ngày trên kênh youtube cỏ lông trông mời các bạn đón nghe tiếp chương 63 ba tẩm dao chọc kẹo đồng ngôn nhưng khi thấy đồng ngôn quay đầu lại nhìn mình thì cô nàng lại im bặt những tâm thật sao ánh mắt cô hiện rõ sự mệt mỏi rõ ràng là mắt đã đỏ cả lên rồi nhưng lại không hề có một giọt nước mắt nào Thẩm Giao chưa thấy Đồng Ngôn như vậy bao giờ chỉ biết ôm lấy cô lúng túng hỏi Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì thầy cố không xong rồi à không thể nào lần trước tới gặp thầy ấy vẫn còn đẹp trai tới mức mê người trí sắc vẫn tốt cơ mà Thẩm Giao vừa nói vừa đưa tay sờ vào mắt Đồng Ngôn vẫn khô thực sự cô không hề khóc nhưng so với khóc điều đó càng đáng sợ hơn Đồng Ngôn hắt tay Thẩm Giao ra Cậu im đi, không cho phép cậu nguyền rủa anh ấy Chia tay thật rồi sao? Thầm sao đẩy cô ra Muốn khóc thì khóc đi, đừng kìm nén nữa Cũng chỉ buồn vài ngày thôi mà, sẽ không buồn lâu đâu Quên đi rồi thì có thể tìm người khác tốt hơn anh ấy nữa Nhưng kể cũng buồn thật Như tới đây quen biết bao nhiêu người Nhưng cũng chưa từng gặp ai tốt như thầy cố Đồng ngôn bị cô nàng làm cho bật cười Chẳng ai lại khuyên nhủ người khác như thế cả Tớ cũng không nghĩ Mình sẽ tìm được ai tốt hơn anh ấy Chia tay rồi Sẽ có thể tìm được một người khác Từ đó về sau Sẽ đoạn tuyệt cuộc tình này Sẽ chẳng có liên quan đến con người Mà mình từng hết lòng yêu thương đó nữa Hết yêu thì chia tay Trong từng góc nhỏ của thành phố này Ngày nào chẳng có những chuyện tình như vậy Nhưng cô và cố Bình sinh thì khác Lý do cô muốn rời xa anh Là vì gia đình cô Cô không muốn tăng thêm gắn nặng cho anh nữa Đồng ngôn mua một trái nước suối Ngồi một mình trong phòng nghỉ Nhìn thầm dao vẫn đang bài mê Với trò trượt xe tốc tụ Ở phía xa Cô lướt nhìn di động Đã hơn 2 giờ chiều rồi Chắc anh cũng dậy rồi nhỉ Cô hơi do dự Cuối cùng vẫn quyết định gửi tin nhắn cho anh Anh ngủ dậy chưa Vừa dậy Anh trả lời rồi, cô lại không biết phải nhắn tiếp thế nào. Còn đang thẫn thờ, anh lại nhắn đến. Anh sẽ đi chuyến bay tối nay về Bắc Kinh. Tìm cô bỗng đập rất nhanh. Chuyến công tác của anh đã rút ngắn, anh định dành cho cô một sự bất ngờ. Nhưng đồng ngôn lại không có sũng khí đối mặt với anh để nói chuyện chia tay. Nghĩ ngợi một hồi lâu, cuối cùng cô hỏi anh. Hôm nay anh có bận không? Đàm phán kết thúc thuận lợi nghiêm túc mà nói thì hôm nay coi như được nghỉ ngơi. Nghỉ ngơi à, nghỉ ngơi thì tốt. Đồng ngôn nhìn chăm chú vào màn hình di động, rồi chậm chậm nhắn tin tiếp theo cho anh. Có một chuyện, em đã nghĩ lâu rồi, em không dám nói trực tiếp với anh, nhắn tin cho anh được không? Đồng ngôn lo sợ, sợ đến nỗi tay cũng run run, một lúc sau vẫn chưa thấy anh hồi âm lại. Không biết anh đã đọc tin nhắn chưa hay đang đoán xem cô định nói gì. Cuối cùng cô không đợi được nữa mới hỏi tiếp một câu Anh đã nhận tin nhắn chưa? Lần này anh nhắn tin lại rất nhanh. Nói đi. Hai chữ ngắn gọn và một cái tên không biết phản ứng của anh sẽ thế nào. Đồng ngôn đánh từng chữ, từng chữ một cách khó khăn, ngừng cô đau nhói nhưng cô biết mình không thể dừng lại được. Cô cúi đầu hít một hơi thật sâu rồi nhìn về phía thẩm sao đang hào hứng trong xe vượt núi. Cô nàng còn đang hớn hở đợi người ta thắt dây an toàn cho mình nữa. Người gì mà vô tâm quá thể. Lần đầu trong đời cô thật sự có cảm giác ngưỡng mộ, thậm chí là khen tị với cô ấy. Đồng ngôn vẫn nhớ rõ một chuyện như thế này. Vòi trắng được gọi là quốc bào ở Thái Lan chỉ có hoàng thất mới được dùng. Một hôm quốc vương ban thưởng cho vị thần một con voi, đại thần lúc đầu còn thấy thụ sủng nhược kinh, đưa voi về nhà hết lòng chăm sóc. Nhưng rồi ông ta dần dần phát hiện ra, nuôi một bảo vật như thế quá tốn kém. Cứ thế này thì chưa tới mười mấy năm sau, ra cảnh ông ta nhất định sẽ xa suốt. Người kể câu chuyện này lúc đó từng nói, người ta ai cũng có khát vọng thành người hoàn mỹ, nhưng lại quên mất rằng hoàn mỹ vốn không phải là là điều mà ai cũng có thể gánh vác được. Giống như vị đại thần trong câu chuyện kia có được bảo vật của hoàng thất nhưng lại chẳng thể nào gánh vác được. Tình yêu của cô và cố Bình Sinh cũng thế. Cô cũng từng cố chấp tin tưởng mình xứng đáng được hạnh phúc, nhưng lại quên nghĩ đến việc liệu có đủ năng lực để gánh vác tình cảm sâu nặng đó được không? Dù ốm đau hay khỏe mạnh, giàu sang hay nghèo khó, em sẽ ở bên anh mãi mãi. Lúc nói với cố bình sinh như thế Cô tràn đầy tự tin Cho rằng mình có thể nỗ lực Cánh vác cuộc sống sau này của anh Nhưng nếu như cô lại là nguyên nhân Chiến bệnh tật của anh nặng hơn Cô lại là người đưa cuộc sống của anh Đến mức khốn cùng thì sao Đồng ngôn tiếp tục cúi đầu Viết nốt những câu còn lại Em muốn chia tay Em luôn cảm thấy quá vất vả Vĩnh viễn không biết Ngày mai sẽ như thế nào Chỉ biết nó sẽ càng tồi tệ hơn ngày hôm nay thôi. Xin lỗi anh, em đã không thể kiên trì đến cùng. Cô nói một cách đơn giản như vậy, không thêm một lời thừa thãi nào. Cô thậm chí còn không nhớ nổi cảm xúc của mình lúc đó như thế nào. Sao cô có thể viết ra những lời như vậy để gửi cho anh? Lại một sự chờ đợi kéo dài, anh vẫn chưa hồi âm. Một lúc lâu sau, thẩm giao đủng đỉnh bước đến bên cạnh cô, vui sướng kêu lên. Chẳng ai giống cậu hết, đến khu vui chơi mà không ngồi xe xuyên núi thì thật đáng tiếc. Đồng ngôn đưa cho thẩm giao chai nước, rồi lại cúi đầu, nhìn vào di động. Anh đã gửi tin nhắn tới từ lúc nào rồi. Cô mở thư ra xem là một tin nhắn rất ngắn gọn. Cho anh chút thời gian để anh suy nghĩ. chương 64 Sau đó, không thấy anh quay về nữa Buổi lễ tốt nghiệp của khóa Đồng ngôn quay về trường Cô đến Thượng Hải trước một ngày Để hoàn tất các thủ tục tốt nghiệp Tối đó, cô tới nhà thẩm giao Hôm sau mới tới trường Khóa của cô có 23 người 12 người lên thẳng Hoặc là được gửi làm nghiên cứu sinh ở nước ngoài 5-6 người còn lại Đã cầm được tờ offer Của những trường danh tiếng Theo đúng ý nguyện Thẩm Dao cũng nắm chắc trong tay một suất học ở tiêu. Chu Thanh Thần không theo học tiếp mà có được công việc ở đại sứ quán bên Singapore. Tịnh tịnh, bỗng chốc trở thành Thiên Nga hóa phượng hoàng, làm trợ lý của Chu Thanh Thần, bận rộn đi theo cậu ta làm thủ tục, chuẩn bị cho chuyến tháp tùng ra nước ngoài của mình. Tốt nghiệp đại học là một ngạ ba nhưng lại không hề có biển chỉ dẫn. Sau tháng 7, mỗi người đều bắt đầu đi tiếp con đường đi của riêng mình, cuốn theo dòng đời xô đẩy Trước khi bắt đầu buổi lễ tốt nghiệp, Thẩm gia đã dạ một vòng quanh ký túc xá để từ biệt mọi người Đồng ngôn không vào trong ký túc xá, cô đến giảng đường, ngây người, ngồi chờ buổi lễ bắt đầu Nghe nói hai ngày nay, Thượng Hải có mưa liên tục Hôm nay tự dưng trời lại nắng, gió tổi nhẹ nhẹ, mang theo chút hơi nước nhàn nhạt, nhạt. Cô ngồi ở bậc thang, vòng hai cánh tay ôm lấy chân, nhớ đến anh. Đã qua lâu như vậy rồi, nhưng cô vẫn nhớ rõ buổi sáng hôm đó, trời rất đẹp, anh nắng dọa qua khung cửa sổ, chiếu lên người anh, rồi anh đưa tay cầm phấn, viết tên mình lên bảng, ba chữ, cố bình sinh. Có khoảng 4 năm người từ trong giảng đường đi xa, đều là các sinh viên khóa dưới của nhóm kịch Dương quang Cả ngải Mỹ đang làm việc ở đài truyền hình, cũng có mặt nữa. Sau lễ tốt nghiệp, ngài mới cố tình ở lại, ngồi tựa vào vai cô nói Sao rồi? Đại luật sư tương lai? Hay là quan tòa đấy? Hay là kiểm sát viên? Không biết Đồng nguồn thực sự còn chưa biết mình sẽ làm gì Tôi không muốn làm việc gì có liên quan tới pháp luật hết Thực sự không muốn Nếu có khả năng cô thực sự muốn vứt bỏ chuyện ngành này Vì nó khiến cô nhớ tới anh Cậu là sinh viên ngành xã hội mà, không làm đúng chuyên ngành, ra ngoài sẽ rất khó xin việc đấy. Hình như đúng là như vậy. Đồng ngôn đam chiêu suy nghĩ một lúc. Ngoài việc làm ở văn phòng thì chẳng thể làm được việc gì khác cả. Bây giờ nghĩ lại, có khi học khoa xây dựng lại hay, ít ra còn có thể làm dự án. Cậu biết hát mà, ngại mỹ cười nói. Lại còn hát hay nữa, đi thi chứng chỉ tiếng phổ thông đi, tôi giới thiệu vào đài truyền hình thực tập. Cô nhận lời bừa một tiếng, vẫn chống cầm lên đầu gối, ngồi ngay ra. Bắt đầu từ ngày mai, lại phải bắt đầu lo nghĩ chuyện tương lai rồi. Hôm nay, cô muốn sống nốt ngày cuối cùng của đời sinh viên. Lễ tốt nghiệp kéo dài suốt hai tiếng, cô mặc áo cử nhân đứng ở hàng cuối cùng. Đến lúc tuyên bố tốt nghiệp, sau khi tung mũ xong, việc đầu tiên cô làm là cởi bỏ áo cử nhân ra cho thoáng. Áo sơ mi đã ướt đẫm mồ hôi dính cả lên người, đồng ngôn cúi đầu, lấy khăn tay định lau mồ hôi thì Thẩm Dao đang đứng phía sau cô, bất ngờ đập mạnh vào cánh tay cô. "Cố Bình Sinh kìa." Cô còn chưa kịp phản ứng thì đã bị Thẩm Dao kéo ra ngoài rồi. "Đúng là anh, anh đang đứng nói chuyện với viện trưởng." Anh mặc một chiếc áo sơ mi giản dị, khuôn mặt với những đường nét thật rõ ràng, đôi mắt vẫn bình lặng như mặt hồ không gỡ sóng. Cô cứ đứng nhìn anh từ xa như thế, không bỏ sót dù chỉ một hành động nhỏ nào của anh. Thẩm giao vẫn đang nói gì đó, nhưng cô không nghe được. Sau đó, hơn 3.000 sinh viên từ trong hội trường tản ra, đông đúc hơn cả cảnh tượng bến xe ngày Tết. Có người ôm nhau từ biệt, ký tên chụp ảnh, Có khóc, có cười, ôn ào náo nhiệt cả sân trường. Là thầy giáo từng được yêu mến nhất, lại quay về vào đúng hôm tốt nghiệp, có rất nhiều sinh viên vây quanh anh. Ngoài thẩm giao và đồng ngôn ra, hầu như tất cả mọi người đều mặc áo cử nhân để chụp ảnh lưu niệm với anh. cố Bình Sinh cũng bị bắt tạo đủ tư thế để chụp ảnh lưu niệm chung với lớp. Các bạn sinh viên trong lớp cô đều cho rằng cố Bình Sinh đi cùng cô vẫn tưởng đồng ngôn né tránh anh là vì tránh bị nghi ngờ. Có mấy người quen biết cô sau khi đã được thỏa nguyện chụp hình với anh rồi còn bước đến chỗ đồng ngôn để biểu hiện sự ái ngại vì tạm thời chiếm dụng cố Mỹ Nam của cô. Nhưng cuối cùng cô lại là người rời đó trước. Không có chỗ nào để đi cô lại bước vào hội trường xem cuộc tổng duyệt cho đêm dạ hội. Hàng ghế khán giả phía trước sân khấu vẫn còn rất nhiều chỗ trống, chỉ có những người đang đợi đến lượt diễn tập đang ngồi xem thôi. Có mấy người từ trên khán đài bước xuống cánh gà, đột nhiên nhìn về phía cô rồi bất ngờ chào "Thầy Cố." Đồng ngôn đột nhiên thấy vô cùng căng thẳng. Người đang đứng phía sau cô cũng lên tiếng đáp, "Các bạn vất vả rồi." Đó không phải là tiếng của anh Tay cô hơi run, nhưng thật may, đó không phải là anh. Người đó hình như là thầy phụ trách mới của hội sinh viên, đồng ngôn không hề quen biết. Cô tiếp tục xem vở diễn của đoàn kịch Dương Quang trên sân khấu. Đúng lúc đó, tiếng chuông báo tin di động của cô đột ngột vang lên. Cô cúi xuống nhìn, hóa ra là tin nhắn của cúi bình sinh. Vốn định nói với em vài câu nhưng bây giờ mới phát hiện việc đó đối với anh thật chẳng dễ dàng gì. Sinh viên đồng ngôn, chúc mừng em đã tốt nghiệp, cố bình sinh. Ai mở di động dưới sân khấu vậy, không biết quy định của buổi diễn tập sao. Những người phía sau khán đài đều nhìn cô, đồng ngôn hoảng hốt, vội hé mở cánh gà, rồi xin lỗi. Thật không phải, thầy Đỗ là em. Đồng ngôn à, thầy Đỗ nửa nhịp nhìn cô, nhanh chóng bật cười. Người dẫn chương trình dạ hội trường khóa trước của chúng ta, năm nay hình như bọn em tốt nghiệp nhỉ? Thế nào, có học tiếp lên thạc sĩ không? Cô lắc đầu, trò chuyện mấy câu với thầy. Tối đó, đồng ngôn rời khỏi thượng hải, không tham gia buổi dạ hội tốt nghiệp của khóa. Sáng sớm hôm sau, lúc cô đang lấy đồ đạc từ trong ba lô ra, thì nhận được điện thoại của cô bình phàm. Vẫn dùng chất giọng rất nhẹ nhàng, chị ấy không nói nhiều lắm, chỉ bảo là sẽ đến đón cô ở nhà ga. Đồng ngôn đoán chắc là vì chuyện cố bình sinh nên không từ chối. Xe của Bình Phạm dừng ngay đối diện nhà ga. Đồng ngôn đã chuẩn bị tâm lý, nhưng khi nhìn thấy chị của anh, cô vẫn thấy hơi e ngại. Bình Phạm thấy cô ngại ngùng như vậy, đợi cô lên xe xong, chị mới nhẹ nhàng nói... Đừng quá căng thẳng, chị cũng đã nói với em rồi, dù em có lựa chọn thế nào thì chị cũng có thể hiểu được. Nói xong, chị lấy từ ghế ngồi sau ra một chồng tài liệu rồi đưa cho cô. Đây là trí cây tự tay viết nhờ chị đưa cho em. Đồng ngôn cầm lấy là hợp đồng mua bán nhà, bên bán là cố Bình Sinh, bên mua đương nhiên là cô. Lùng xem qua chị cũng thấy rất khó hiểu Tại sao nó không tặng luôn cho em Mà phải làm hợp đồng mua bán làm gì Cô Bình Phạm nhẹ nhàng kể lại chuyện Anh đã cương quyết thế nào Khi muốn nhượng lại căn nhà cho cô Sau cùng chị còn nói Nó bảo thủ tục Cho tặng tương đối phức tạp Phải cần nó tự mình đi làm mới xong được Mua bán thì đơn giản hơn nhiều Em chỉ cần ký tên Thủ tục còn lại Chị sẽ làm nốt cho bọn em Bình Phạm nói xong đưa bút cho cô Đồng ngôn không nhận lấy Ngôn ngôn Nó làm như vậy là vì tôn trọng em Trong lòng bọn chị Em đã là vợ nó rồi Dù hai người bắt đắc dĩ phải chia tay Nhưng đây cũng là điều nó bắt buộc phải làm Hơn nữa em phải tin chị Dù em không nhận Thì nó nhất định cũng làm đủ mọi cách Để giao lại căn hộ đó cho em Bình Phạm đặt bút lên trên thờ giấy Rồi cười nói Em biết đấy, nó rất cố chấp, cố chấp đến mức phát bực luôn. Cô nói, để em suy nghĩ đã. Chị còn là một tài khoản chung, tất cả tiền em để ở chỗ nó đều chuyển vào tài khoản của chị và em rồi. Đợi làm xong thủ tục thì chị sẽ chuyển hẳn quyền sử dụng cho em. Thực ra, chị chỉ là người đứng tên bảo đảm trên danh nghĩa mà thôi. Bình Phạm nói, tất cả mọi việc đều được anh sắp xếp đâu vào đấy cả rồi. Từng việc đều rất thỏa đáng Không có lấy một kẽ hở Lung bình vàng nói xong Mắt chị đã hơi đảo lên Chị rang rộng hai tay ôm chặt lấy đồng ngôn Được rồi Chị còn có rất nhiều việc phải làm Cậu em luôn khiến người ta phải lo lắng này của chị Từ trước tới giờ Chưa từng để chị được thành thơi. Đồng ngôn cũng ôm chị Em xin lỗi Không cần nói vậy, dù kết cục có không tốt đẹp, nhưng dù sao, chúng ta vẫn là người một nhà. Người một nhà, cô đã từng khao khát biết bao để có được một gia đình hoàn chỉnh. Nếu anh có sức khỏe tốt, thì thật tốt biết bao, cô nhất định sẽ không quan tâm đến việc nhà mình thế nào, mặt dày mày dạng bảo mà cuốn lấy anh. Dù sao thì, cú bình sinh của cô cũng rất ưu tú, rất giỏi kiếm tiền nuôi gia đình. Nhưng sức khỏe của anh như vậy, đáng lẽ anh có thể sống thêm 20 năm, 30 năm nữa. Nhưng nếu cứ phải cật lực kiếm tiền nuôi cô, biết đâu tuổi thọ lại giảm xuống chỉ còn 10 năm, hoặc thậm chí còn ít hơn nữa thì sao? Đó là điều cô không bao giờ mong đợi. Tốt nhất là cứ để anh đi, để anh đến bất cứ nơi nào mà anh muốn, để anh không cần phải liều mạng kiếm tiền, cũng không cần phải mang gánh nặng lớn như vậy nữa không có tình yêu nhưng anh sẽ có những người thân bên cạnh, họ sẽ chăm sóc chu đáo cho anh. Chương 65, anh vẫn ở đây. Tháng 6, tháng điên cuồng vì Euro Cup. Trong phòng phát thanh chỉ có một mình đồng ngôn, chương trình sắp bắt đầu rồi mà bạn dẫn của cô vẫn chưa tới. Đồng ngôn dây chán, cả đêm mất ngủ Nên cô cảm thấy hơi mệt mỏi bàn tay còn lại vô thức Lật trong bản thảo trên bàn Trong tai nghe, vẫn vang lên tiếng nói đầy bực bội Của đạo diễn, đang dặn dò cô Còn 5 phút nữa là 7 giờ MC đến muộn Em cứ đưa tin về tình hình giao thông Thực tế đi đã Cô dưa tay trái, ra hiệu Ok Chỉ còn 2 phút nữa, bỗng có người vỗ vào vai cô Chính là người cộng sự đến muộn đó Nguy hiểm thật, nguy hiểm thật. Người đồng nghiệp vỗ vai cô ngồi xuống, hít một hôi thật sâu, hắng giọng. Có lẽ anh nên xin đổi sang chương trình buổi tối đi. Đồng ngôn đưa tai nghe cho anh ta. Đối phương hỏi, sao mắt em đỏ vậy? Hôm qua là ngày rũ của bà nội em, em không ngủ được. Cô nói rất nhanh, tôi ra dấu im lặng. Chương trình được phát sóng trực tiếp trong 2 tiếng liên tục trao đổi các thông tin về giao thông và trò chuyện với các bạn nghe đài. MC kia rất thích bóng đá đặc biệt là fan cuồng của đội tuyển Đức nên chẳng bao lâu chủ đề của chương trình đã lấn sân sang bóng đá rồi Đồng ngôn thì không hiểu lắm chỉ thuận miệng trả lời mấy câu rồi để mặc cho anh ta dẫn dắt Phát sóng được 1 tiếng anh ta đã nói tới mức môi khô miệng khát Nửa tiếng còn lại là thời gian nhận điện thoại từ tính giả nghe đài, Anh ta bền chuyển ngay lại cho cô. Chương trình mà cô đang dẫn đa phần là trao đổi qua tin nhắn. Mỗi tháng chỉ có một ngày trao đổi trực tiếp qua điện thoại thôi. Phần này sẽ do đồng ngôn và đồng chí cảnh sát giao thông được mời tới cùng tiếp chuyện thính giả nghe đài. Tiểu khả, em là khán giả trung thành của chuyên mục giao thông. Chương trình phát sóng buổi tối và cả trực tiếp vào buổi sáng của chị, em đều nghe hết. MC cười tué tuét khi nhận lời bọc bạch của thính giả Rồi nháy mắt với cô dùng khẩu hình nói Phan ruột đấy Đồng ngôn cũng chiêu lại rồi nói với thính giả đang nhiệt tình bọc bạch kia Cảm ơn bạn Mọi người vốn đang thảo luận về vấn đề chính sách giao thông Không ngờ lại có thính giả gọi đến chương trình bày tỏ Mình vô cùng thích thú rồi lại cứ thế khác máy luôn Lần này thì đến cả vị cảnh sát giao thông kia Cũng phải bật cười Còn chừng 5 phút nữa là kết thúc chương trình Đồng ngôn dùng vẻ mặt nghiêm túc Cảnh cáo người đang đòi uống nước Ở bên cạnh mình kia Cuối cùng MC cũng lấy lại tinh thần Dùng chất giọng hấp dẫn của mình Tiếp tục công việc tiếp chuyện bạn nghe đài Chào bạn Chào anh Giọng nói vang lên ở đầu dây bên kia Vừa trầm ấm vừa nghe cực kỳ cuốn hút Đồng ngôn vừa nghe thấy đã sững người. Giọng nói đó cô không thể nào quên được. Lâu như vậy rồi cô chưa từng được nghe lại nhưng vẫn nhớ rất rõ. Cô vội vàng cướp lời của MC. Anh có thể nghe thấy em nói sao? Đồng ngôn do sự hỏi. Có thể là cố bình sinh. Cô ngồi ngây ra một lúc lâu, vẫn chưa thể thốt lên câu thứ hai. Anh chàng đồng nghiệp bên cạnh tròn mắt nhìn cô, cảm thấy hơi khó hiểu. Nhưng khi thấy cô có vẻ không định nói tiếp, anh ta bền tự động tiếp chuyện một cách rất chuyên nghiệp. Hôm nay, chủ đề của chúng tôi là khu Tây Thành phố. Điện thoại đột nhiên phát ra tiếng tút tút, chắc là tiếng hiệu không tốt, mất liên lạc rồi. Sự cố này vẫn thường xuyên xảy ra, MC cười nói đùa vài câu với các bạn nghe đài rằng là bị thính giả này vừa nghe được tiếng của thần tượng tiểu khả, căng thẳng quá nên ngắt máy mất rồi. Nói xong lại bắt đầu tiếp tục một cuộc điện thoại khác. Đến khi kết thúc chương trình, tất cả mọi người đều gỡ tai nghe, đứng dậy vận động cơ thể, nhưng Đồng Ngôn thì vẫn ngồi nguyên tại chỗ, cứ như người mất hồn vậy lão sên chương trình nhắc cô đã kết thúc kỳ âm rồi quay đầu mắng đồng nghiệp của cô chi phí Eurocup mà đến muộn. Đồng ngôn lúc này mới chậm rãi thu dọn đồ đạc rồi gỡ tay nghe xuống để qua một bên. Cô mở cửa bước ra. Vừa mới ra ngoài, cô gặp ngay một đồng nghiệp cũng đang đi tới. Anh ta hồ hởi cười nói với cô: "Tối nay". Anh ta vừa mở miệng, Đồng ngôn đã lập tức quay người bỏ đi đóng sập cửa lại. Lý Tinh đưa cho tôi số điện thoại của thính giả vừa nãy Đồng ngôn túm lấy một đồng nghiệp dáng vẻ cực kỳ gấp cáp, khiến người đó cũng phải ngây ra một lát Chờ chút mà chị muốn tìm số điện thoại của ai Là cách người chỉ nói có một câu rồi lập tức ngắt điện thoại đó Người kia ổ lên một tiếng cười hỏi cô Ai đấy là người quen của chị à sao chồng chị sốt sáng thế Vừa nói vừa ghi một dãy số đưa cho cô Cô ấy còn định nói thêm gì đó, nhưng đồng ngôn đã cầm tờ giấy đi mất rồi. Cô tìm một phòng nhỏ không có người, khóa trái cửa lại, nhìn chăm chằm vào dãy số trên giấy. Cô xoa sự, không biết con nên gọi điện không. Hai năm trước, vào đêm bà nội mất, cô đau khổ đến độ chỉ muốn chết đi. Cuối cùng khi không kìm được nữa, gọi điện cho anh thì mới biết, anh đã đổi số rồi. Về sau cô cũng đổi luôn số điện thoại, đổi địa chỉ, cũng không thử tìm anh nữa. Dù ban đầu công việc có khó khăn tới mức nào, dù có những lần cô ngồi ngây ra trên đường tới tận nửa đêm. Hay cả việc sau khi bà nội mất, bố cô đã tu tỉnh ra sao, cô cũng không nghĩ đến chuyện tìm cố bình sinh nữa. Đời người có rất nhiều ngã rẽ, chỉ cần trong một giây chúng ta tuyệt vọng, vĩnh viễn sẽ không biết chuyện sau đó sẽ thế nào. Sự thay đổi của bố cô đã phải đổi bằng cái chết của bà nội, đó chính là sự tàn khốc của cuộc sống. Nhưng chí ít, hiện thực tàn khốc ấy cũng đã giúp cô đạt được hy vọng mà khi sống bà vẫn hằng mong mỏi. Vì vậy, cô vẫn không thể tha thứ cho mình. Nếu sớm biết có sự thay đổi như thế, ngay từ đầu cô sẽ không bao giờ rời xa anh. Nhưng hiện thực không thể thay đổi được những ngày tháng bên anh, những nơi cô và anh từng đến những ngày đặc biệt của hai người tất cả chỉ còn lại trong ký ức của cô để mỗi khi nghĩ đến cô lại nhớ anh ra xiết Cô đóng rèm cửa phòng họp lại bấm số gọi anh điện thoại nhanh chóng có người bắt máy Xin chào Em là Đồng Ngôn Hai người im lặng rất lâu đây là cuộc nói chuyện điện thoại đúng nghĩa đầu tiên của họ anh đã nghe được rồi sao mấy năm nay từ lúc thực tập đến khi trực tiếp thu thanh đồng ngôn đã từng nhận hàng trăm nghìn cuộc gọi điện thoại nhưng chưa từng căng thẳng như thế này đến thở mạnh cũng không dám anh vừa nghe xong chương trình của em cuối cùng anh vẫn là người lên tiếng trước em biết cô nhắc lại em biết anh chỉ nhớ giọng nói của em hồi em mười mấy tuổi giờ thay đổi rất nhiều Anh ngừng lại một chút rồi nói tiếp Nhưng anh vẫn nhận ra em Giọng nói của anh thì không hề thay đổi Cứ như hai người không phải đã chia cách rất lâu Mà chỉ mới tạm biệt nhau ngày hôm qua thôi vậy Giọng của cô đột nhiên trở nên nghẹn ngào Em có rất nhiều điều muốn nói với anh Anh bật cười Anh nghe đây Rất nhiều, vô cùng nhiều Những giọt nước mắt nóng hổi cứ thế trào ra Cô thực sự không biết phải nói tiếp như thế nào Anh đang ở trên đường cao tốc Từ sân bay vào thành phố Nếu Bắc Kinh vẫn tắc đường như trước chắc phải 30 phút nữa Mới tới thành phố được Nói cho anh địa chỉ của em Nói xong anh lại cười Giọng nói của anh thật ấm áp Anh có 2 ngày công tác ở đây Nếu vẫn chưa đủ để em nói hết tất cả mọi chuyện Anh có thể xin nghỉ phép năm Nếu em thấy như thế vẫn chưa đủ anh sẽ xin chuyển về văn phòng Trung Quốc luôn để từ từ nghe em nói suốt đời Giọng nói của anh truyền qua điện thoại từng lời, từng lời dịu dàng rót vào tay cô Cô vừa khóc vừa cười cuối cùng không còn sức lực nữa mới ngồi sụp xuống áp chặt điện thoại vào tay cố nghe anh nói từng chữ một tiếng nói rõ ràng như anh đang ngồi ngay cạnh cô vậy Và anh cũng nghe được tất cả những lời cô nói Cô bình sinh Sao anh đột nhiên lại xuất hiện Tại sao anh nghe được chương trình của em Sao anh lại gọi vào số đường dây nóng Tại sao Anh đã nghe được lời em nói Hơn nữa còn không hề có trở ngại nào Rõ mồn một, một Từng chữ từng từ Cô có quá nhiều tác mắc Nhưng lại chẳng thể tốt nên lời Ngôn ngôn Cô nghẹn ngào dạ một tiếng Em nghe anh nói này Em nhắn tin địa chỉ cho anh Sau đó anh sẽ tới tìm em Đồng ngôn dạ một tiếng Nhưng cô vẫn đang khóc Cho đến lúc anh ngắt máy Gửi địa chỉ đi rồi Cô vẫn chưa yên tâm Hỏi anh Tài xế có đứng tuổi không Liệu bác ấy có biết chỗ này không tin nhắn của cố Bình Sinh hồi âm rất nhanh Tài xế nói Địa chỉ này thì người lái xe nào Ở Bắc Kinh cũng biết Giọng điệu rất quen thuộc Ngay cả cách ký tên cũng vậy Trong buổi sáng vốn chẳng có gì đặc biệt này Anh đột nhiên xuất hiện trở lại Trong cuộc sống của cô Đồng ngôn dán mắt vào hàng chữ trong tin nhắn Xem đi xem lại không ngừng Cho đến lúc có người gõ cửa Cô mới nhận ra là Mình đã chiếm dụng phòng họp này khá lâu rồi Lúc mở cửa ra Một đồng nghiệp của cô cười nói Sắp có cuộc họp rồi Ba đồng nghiệp đứng đó Đều nhìn chân chân vào cô dáng vẻ của đồng ngôn quả thực không được đẹp cho lắm Cô đã khóc đến độ trôi hết Cả lớp trang điểm rồi Nhưng trong mắt cô lại tràn ngập niềm vui Lấp lánh ánh cười Xin lỗi, xin lỗi Em quên mất các anh phải họp. Nói xong Trước những đôi mắt vừa tò mò Vừa kinh ngạc của họ Cô nhanh chóng chạy đi Xe của cố bình sinh từ sân bay tới Cô thậm chí còn biết rõ cả tuyến đường anh sẽ đi Nhưng cô lại chỉ có thể ở đây chờ đợi Vì anh đã nói với cô Đợi anh tới tìm em Cô vội chạy vào phòng vệ sinh Rửa sạch lớp trang điểm đã bị nước mắt làm nhòe Trong gương nhanh chóng hiện ra một đồng ngôn không trang điểm Giống như lần đầu tiên cô gặp anh Khuôn mặt cô không hề thay đổi Cô không đợi thêm một giây nào nữa Đi thẳng xuống sảnh lớn Dưới sảnh, có ghế sofa để cho cánh phóng viên ngồi nghỉ, hình như hôm nay có ngôi sao nào đó đến phỏng vấn. lung cô đi ra thang máy, có người nhận ra cô, rồi bắt đầu thì thầm bàn tán. Còn có người lén chụp hình nữ phát thanh viên xinh đẹp, đã từng nói chuyện điện thoại với mình. Nhưng đồng ngôn đều không để ý tới. Cô chỉ đứng dựa vào trước cửa kính, nhìn chăm chăm về phía bãi đỗ xe. Anh nói...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 Cô thậm chí còn từng cầu xin ông trời Nhất định phải cho anh tìm được người mạnh mẽ hơn cô Tới cả chục, cả trăm lần Để chăm sóc anh, nấu cơm cho anh ăn Giật quần áo cho anh Lúc anh ốm sẽ không rời nửa bước Lúc anh cần sẽ xuất hiện ở bất cứ nơi đâu Nhất định sẽ có người như thế Nhất định anh sẽ có một gia đình hạnh phúc Và giàu có nữa Thế nhưng bây giờ anh lại chỉ có một mình Đột nhiên cô lại thấy thật may Thật may là lời cầu khấn của cô không thành hiện thực Rất nhiều xe đến rồi lại đi Nhưng anh thì vẫn chưa xuất hiện Từ sân bay đến đây chỉ hết có 40 phút Bây giờ đã là 1 tiếng 40 phút rồi Cô nắm chặt di động Trong lòng bắt đầu thấy thấp thòm không yên Phía sau cô đột nhiên có tiếng xeo hò Cô quay đầu lại nhìn Hóa ra hôm nay ghi hình một ngôi sao nổi tiếng Vì sự xuất hiện của ngôi sao đó mà tất cả các lối đi đều chật kín người. Đúng lúc này, điện thoại di động của cô đột nhiên rung lên. Cô cúi đầu nhìn. Ở đây đông người quá, anh tạm thời không vào được. Đồng ngôn quay phát người lại, cách bước từ kính cao đến 2-3 mét, cô thấy anh đang đứng ngay ở trước mặt mình. Anh đang đứng đó, áo vest màu trắng vắt trên tay, trên người mặc áo sơ mi trắng mềm mại tinh tế và chiếc quần tây màu kem. Tay áo sơ mi sắn lên, lộ ra hình xăm. Không có bất cứ sự thay đổi nào, ngay cả việc anh nhìn cô, gọi tên cô cũng vậy. Ngôn ngôn, qua lớp kính đang bị đám đông chen lấn, chỉ có một cái cửa xoay. Cô không ra được, anh cũng không vào được cố bình sinh đứng bên kia cửa kính nhìn cô Hai tay cô đặt trên lớp kính Đột nhiên lại sợ anh đi mất Cô vội vàng Dùng khẩu hình nói với anh Anh nghe em nói cố bình sinh Cô dừng lại một lúc rồi lấy hết dũng khí Nói với anh I need you back Ngoài cố bình sinh ra Không ai hiểu được điều cô muốn nói Cô vẫn dùng khẩu hình nói với anh Em vẫn muốn được Tiếp tục yêu anh Cô bình sinh đặt một ngón tay lên trên mặt kính Đầu khẽ dựa vào kính Nhìn thẳng vào mắt cô mà trả lời I've never left Anh sợ cô không hiểu Nhắc đi nhắc lại ba bốn lần Anh chưa bao giờ rời đi Cuối cùng Đồng ngôn cũng thoát khỏi đám đông đó Trên ra ngoài sảnh lớn Em thấy anh rồi Em thấy anh rồi Rõ ràng cô đang cười rất tươi Nhưng sao hai mắt lại thấy cay cay Cô bình sinh, em yêu anh, em xin lỗi, thực sự xin lỗi anh, nhưng em yêu anh. Em không muốn anh vì em mà phải khổ sở như vậy, không muốn anh phải liên tục làm thêm. Không muốn tất cả sinh viên của anh biết trong nhà thầy giáo mình có một con bạc. Không muốn để một người ưu tú như anh, chỉ vì em mà. Cô không thể nói tiếp được nữa. Năm đó cô quá yếu đuối, sự yếu đuối của tuổi 20. Cô bước tới, đưa tay sờ vào mặt anh Nước mắt đã ướt nhòe cả khuôn mặt rồi Nhưng em vẫn yêu anh Đến nằm mơ, em cũng không dám mơ thấy anh Cô không dám tin Người đang đứng trước mặt cô đây Thực sự có thể tha thứ cho cô Anh không hỏi cô bất cứ điều gì Không hề lạnh lùng với cô Sao anh lại có thể dễ dàng Quên đi những lời chia tay khó nghe khi đó được chứ Sao có thể quên đi Sự xa cách bao lâu nay chứ Đừng khóc nữa, được không? Cố bình sinh cúi đầu nhìn cô, mái tóc mềm mại rũ xuống trước chán, che đi nửa bên mắt anh. Anh cứ để mặc cô, mân mê, vuốt ve khuôn mặt mình. Sau đó, anh ôm lấy cô, ôm chặt đến mức khiến cô gần như ngạt thở. Rồi anh cọ cọ đầu mũi mình vào mũi cô, khẽ nghiêng đầu, hôn lên môi cô. Cô có thể nghe thấy tiếng trái tim đập xuồn dập trong lòng ngực hai người. Từ khi bắt đầu hiểu chuyện Anh và cô giống nhau Đều phải học cách chu toàn mọi việc Học cách kiểm chế cảm xúc Và tình cảm của mình Cố Bình Sinh kỳ chặt cô vào lòng Người con gái này Là người duy nhất anh yêu say đắm Cho đến cuối đời Anh cũng không thể rời đi Dù cho lúc quay đầu nhìn lại Quá khứ chẳng chịt những đau thương Dù cho ngay từ lúc sinh ra Vận mệnh đã bắt đầu khắc nghiệt Nhưng cuối cùng hạnh phúc vẫn sẽ luôn mỉm cười với họ Các bạn thân mến, chúng ta vừa đón nghe phần chính văn của bộ truyện Anh chưa bao giờ rời đi của tác giả Mạc Bảo Phi Bảo qua giọng đọc cỏ Chuyện đang được phát trên kênh youtube Cỏ Lông Trông à, Bây giờ mời các bạn đón nghe phần ngoại truyện. Ngoại truyện 1, nợ em lời tạm biệt Mùa đông năm đầu tiên chia tay với đồng ngôn Anh quay về Philadelphia Vì vấn đề thị thực Nên anh chỉ ở đó 7 ngày Thì xuất cảnh Nhân tiện kiểm tra sức khỏe sau phẫu thuật luôn Không ngờ sau khi kiểm tra sức khỏe xong Thì lại có dự án mới Hợp tác giữa Philadelphia Và văn phòng ở Trung Quốc Sức khỏe của ông nội anh đã khá lên Anh cũng chẳng có lý do gì Để trở về Cuối cùng anh quyết định thay đổi thời hạ xuất cảnh thành vô hạn và ở lại đó luôn. Đến ngày lễ Giáng sinh, La Tử Hạo và Bình Phạm không hẹn mà cùng qua chỗ anh đón Giáng sinh. La Tử Hạo đến sớm, Bình Phạm tuy phải đến thăm bạn trước nên là tận tối muộn chị mới tới nơi. Bên ngoài là bầu không khí náo nhiệt và đầm ấm, còn trong nhà lại vô cùng lạnh lẽo vì chỉ có hai người đàn ông đang ngồi đối diện nhau chẳng ai nói gì mỗi người đều chăm chú vào chiếc máy tính đặt trước mặt mình hôm nay không phải lễ giáng sinh à bình phàm cảm thấy hình như mình nhớ nhầm ngày rồi la từ hạo thở dài nói giáng sinh vui vẻ cuối cùng cũng có người đến và nói chuyện với tôi rồi bình phàm không nhịn được cười cố bình sinh hầu như chẳng có phản ứng gì anh chỉ lặng lẽ nhìn chỗ khác thế giới của anh chỉ thuộc về mình anh mà thôi Và những ngày này, Bình Phạm thường cùng các giáo dân đi đón lễ Giáng sinh và sự lễ Misa Là tử hạo không chịu nổi buồn chán, bên đi cùng chị để thử cảm nhận không khí ngày lễ của giáo hội. Lúc hai người quay về đã là sáng sớm ngày hôm sau, Cố Bình Sinh đang nấu sữa. Trong phòng bếp yên ắng, ngoài tiếng nước sôi, không có bất cứ âm thanh gì khác. Đột nhiên, một tờ giấy chắn ngang tầm nhìn của anh, anh ngẩng đầu thấy Cố Bình Phạm nói... Chị đã làm xong cho em rồi Anh mở phong bì Lấy tất cả tài liệu ra Phát hiện thiếu một phần Hình như còn thiếu phần tiền cấp dưỡng cố bình phàm lấy bánh mì Từ trong tủ lạnh ra Vừa ăn vừa nói Đại luật sư của tôi ơi Cậu quên tôi còn là đàn chị của cậu à Sao có thể không làm xong những thứ này cơ chứ Nhưng vấn đề là bà cố nhà cậu cũng xuất thân từ khoa luật. cô ấy thực sự đã xem xét kỹ từng chữ một chỉ sợ cậu bị thiệt thôi. Từ trước đến giờ, chị chưa từng thụ lý vụ nào thế này cả. Đôi bên ly hôn, bên này lại cứ sợ bên kia thiệt thòi. Anh lại cúi xuống xem từng trang một. Căn bếp quả thực là quá sạch sẽ, bình phạm không phải là người giỏi nấu nướng. Vậy mà chị nhìn thấy cảnh đó cũng không tránh khỏi có cảm giác lạnh lẽo, cô quanh. Cô bình sinh thấy chị ấy nhìn mình, anh khẽ quay đầu, ý bảo chị muốn nói gì thì cứ nói đi. Lúc đồng ngôn bảo chia tay, rốt cuộc cô ấy đã nói gì với em? Chị dừng lại nghĩ ngợi một lúc để tìm từ thích hợp, cuối cùng vẫn quyết định nói rằng Chị cũng từng nói với cô ấy là chị và em sẽ không để ý tới chuyện cô ấy sẽ rời xa em trước. Sau một hồi im lặng anh nói Cô ấy nói gì không quan trọng, quan trọng là tất cả những điều cô ấy nói đều không phải thực lòng. cố bình phạm nhướng mày, ăn một miếng bánh mì còn lại rồi đột nhiên nói Chị còn nhớ, hồi nhỏ em không như thế, em mà thích ăn gì thì sẽ không bao giờ để chị nhìn thấy. Nếu trên bàn không có món em thích, em cũng nhất quyết chỉ ăn cơm trắng chứ không chịu ăn thứ gì khác. TK chẳng phải tính chiếm hữu của em rất mạnh mẽ sao Anh đổ sữa vào cốc thủy tinh chậm chậm uống xong lại cau mày vì nóng Trước đây khi ở nhà tất cả những món ăn đồng ngôn làm cho anh đều có nhiệt độ rất vừa phải Bình Phạm nói nếu em vẫn muốn giành lấy cô ấy thì đồng ngôn sẽ không kiên quyết như vậy nữa đâu Nếu cô ấy là em gái chị còn chị và em không có quan hệ gì liệu chị có nói như thế không khuyên em gái chị chấp nhận một người bệnh tật suốt đời sao Bình Phạm im lặng một lát rồi cười nói một giọt máu đào hơn ao nước lã có thể chị cũng hơi ích kỷ nếu sau này chồng chị luôn ở trong tình trạng có thể ra đi bất cứ lúc nào chẳng lẽ chị không cảm thấy thấp thọp không yên không cảm thấy bi quan tuyệt vọng sao cố Bình Phạm bật cười phủi phui cái miệng của em Chị không trả lời, nghĩa là chị cũng ngầm thừa nhận điều đó. Anh lại nhìn ly sữa trong tay, kiểm tra nhiệt độ một lần nữa, vẫn chưa nguội. Không biết hàng ngày cô đã phải kiên nhẫn tới mức nào mới có thể làm từng chuyện nhỏ này một cách hoàn mỹ như vậy. Có một số việc anh cũng không muốn nói ra. Trước này, đồng ngôn vẫn cố ý che giấu tình trạng thực sự của gia đình cô, ngay cả chị Bình Phạm, thậm chí người bạn tốt nhất của cô là Thẩm Giao cũng chỉ biết bố mẹ cô đã ly dị, chứ hoàn toàn không biết gia đình ấy đã khiến cô thất vọng đến mức nào. Anh còn nhớ, trước năm 23 tuổi, điều khiến anh khó chịu nhất chính là cảm giác thất vọng về những người thân yêu nhất của mình. Dù anh rất yêu mẹ, nhưng vì mẹ yêu một người đàn ông khác đã có gia đình, vì mang tiếng con riêng nên anh đành phải sống âm thầm nhẫn nhục. Cảm xúc đã giải vỏ anh suốt 23 năm ấy lại diễn ra với đồng ngôn. Dù anh và cô không thể rời bỏ người thân của mình, nhưng khó tránh khỏi cảm giác tự ti sâu sắc. Hồi ấy, cô mới có 20 tuổi, vẫn chưa hoàn toàn trưởng thành nhưng vì cô yêu anh nên những gì cô phải chịu đựng còn lớn hơn anh rất nhiều lần đầu tiên đóng ngôn làm trái tim anh rung động là khi cô mặc bộ lê phục xã hội màu xanh ngọc đứng dưới ánh đèn sân cấu vừa nháy mắt ra hiệu cho người đệm nhạc vừa bắt đầu hát tình ca Và ấn tượng cuối cùng cô để lại cho anh là hình ảnh một cô gái nhỏ, lúc nào cũng kháng học làm mọi thứ, luôn nghiêm túc, đòi bắt mạch cho anh, lúc nào cũng lo lắng, muốn biết anh đang ở đâu, có được bình an hay không. Biên bao lần, anh thấy hai mắt cô đỏ hoe, nhưng mỗi khi thấy anh về, cô vẫn cố nở nụ cười thật tươi. Lễ Giáng sinh qua đi, năm mới đã đến gần, năm nay bệnh tình của ông ngoại lại trở nặng, ông bắt anh trước Tết phải về nước. Đêm 30 Tết, bọn trẻ trong nhà đều chạy ra ngoài nghịch pháo hoa. Con người, một khi đã bước vào tuổi 30, sẽ cảm thấy thời gian trôi qua thật nhanh. Anh còn nhớ rất rõ, vào ngày này năm ngoái, đồng ngôn xà và lòng anh, nũng nịu đòi anh, hôm sau phải đưa cô đi thăm ông ngoại. Khi anh đồng ý, cô đa cười rất dạng dỡ. Anh vẫn còn nhớ rõ lúc ở trên xe cô đã hào hứng và hồi hộp thế nào Vậy mà cuối cùng lại chẳng gặp được mặt ông Dường như bọn trẻ con rất yêu mến cố bình sinh Qua 12 giờ đêm, mấy đứa trẻ sau khi đã nô đùa thoải mái ở bên ngoài rồi Mới cởi áo lông ra, trên chúc ngồi bên cạnh anh, đòi anh kể đủ thứ chuyện Chú ơi, finger crossed là như thế này phải không ạ? Cô cháu gái nhỏ lấy ngón tay giữa bên phải Muốc lên ngón trỏ Làm tư thế cầu nguyện Rồi lại hỏi cháu hỏi anh Cháu làm có đúng không ạ cú bình sinh không nhịn được cười Là cô bình phàm dạy cháu có phải không Không phải Cô cháu của anh cười đắc ý Hôm qua ngồi trên xe với bố cháu Trên radio có một cô dạy cháu đấy Cô ấy nói, có người đã dạy cô ấy như vậy, nếu sợ không qua môn vật lý thì cứ làm finger crossed thật thành tâm cầu nguyện thì sẽ linh nghiệm thôi. Câu chuyện đó thật sự quen thuộc khiến anh đột nhiên nhớ tới một người. Cô cháu gái của anh đưa hai tay ra, nan vào nhau rồi nhắm mắt cầu nguyện. Ông cố khỏe mạnh sống lâu, chú khỏe mạnh sống lâu. Chỉ một đoạn hội thoại đơn giản và ngắn gọn như vậy thôi, nhưng tận lúc về đến Philadelphia, anh vẫn còn nhớ như in. Sau đó, chính vào buổi họp cuối cùng, sau khi tất cả các luật sư đã thu dọn tài liệu xong, anh đột nhiên dùng tiếng chung nói với mấy người trợ lý dự án của văn phòng Trung Quốc Tôi cần một bản tài liệu. Những trợ lý này đã từng sát cánh cùng anh trong cuộc họp vừa rồi, lập tức lấy giấy bút ra để ghi chép. Tên âm lịch năm ngoái chính xác là vào ngày 29 âm lịch, tất cả các bản thu âm chương trình buổi tối của đài truyền hình khoảng từ 5 giờ chiều đến 11 giờ đêm. Trợ lý đã nhớ rõ lại nghĩ đến tình trạng của anh nên nói thêm, chúng tôi sẽ chuẩn bị tài liệu chữ. Được, anh suy nghĩ một chút rồi dặn thêm, chuyển cả bản ghi âm cho tôi. Buổi tối, lúc nhận được tài liệu từ văn phòng Trung Quốc gửi tới, anh lật xem một lượt, tìm tới được đoạn hội thoại có vẻ rất quen thuộc kia. Dù bản ghi chép hoàn toàn bằng chữ, nhưng từ trong những dòng chữ đó, anh có thể chắc chắn đó là đồng ngôn. Đó là chương trình phát thanh buổi tối của đài giao thông, tên chương trình cũng rất thân thiết, có tôi đồng hành cùng bạn. Hai người dẫn chương trình, một trong số đó là phát thanh viên thực tập Đồng Ngôn. Cả tiết mục cô không nói nhiều lắm Khi chương trình sắp kết thúc Cô nhận được một cuộc điện thoại từ một học sinh lớp 12 Học sinh đó học chuyên lý Nhưng lại luôn lo lắng về thành tích Môn vật lý của mình Trường hợp này lẽ ra cần an ủi Động viên một chút mới đúng Vậy mà cô lại đi chia sẻ kinh nghiệm Thất bại thảm hại trong môn vật lý của mình Cô còn khuyên bé lớp 12 đó Chẳng có gì phải lo lắng hết Đến một người phải thi lại môn vật lý tới bốn lần như cô mà vẫn có thể thuận lợi tìm được công việc, ngồi ở đây làm người dẫn chương trình nữa mà. Cô Bình Sinh không nhịn được cười, kinh nghiệm thi lại môn vật lý của cô, anh vẫn nhớ rất rõ. Anh chăm chú, nhìn từng hàng chữ, thậm chí còn tưởng tượng ra nét mặt và động tác của cô lúc nói chuyện ấy. Người ghi chép tài liệu này cũng thật có trách nhiệm, đến cả tiếng cười nho nhỏ của người dẫn chương trình, thực tập thì cũng ghi lại đến tỉ mỉ rõ ràng. Finger crossed, chúc em thuận lợi qua được kỳ thi. Sau cùng cô còn nói, có một người trước khi cô thi môn vật lý cuối cùng đã dạy cô cách đan tay vào nhau để cầu nguyện như thế. Anh nói, cứ đặt ngón sữa lên trên ngón trỏ của bạn, đan chúng vào nhau và cầu nguyện là sẽ gặp may mắn thôi. Anh lật xem rất lâu, cuối cùng mới đứng dậy. Anh nhớ hôm đó là ngày cô quay lại trường để tham dự kỳ thi cuối cùng. Trên đường tới sân bay, cô cứ tấp tỏm không yên, liên tục cọ mặt vào vai anh. Đến lúc anh không nhịn được cười, cúi đầu xuống nhìn, cô mới sắn xít hỏi. Nếu em lại không qua nổi môn vật lý, không thể tốt nghiệp được, thì làm thế nào bây giờ? Tối qua làm đề thi thử, đường 86 điểm rồi, bây giờ em chỉ cần không căng thẳng là được thôi. Anh nắm tay cô, đặt ngón sữa của cô lên trên ngón trỏ, dạy cô làm dấu tay cầu nguyện. Trước khi đi thi, em cứ làm fingers crossed, chắc chắn sẽ thuận lợi vượt qua. Đồng ngôn ử một tiếng, đưa hai tay ra, đan vào nhau, rồi nói Finger crossed, môn vật lý sẽ qua, tốt nghiệp xuân sẻ lấy được chứng nhận kết hôn. Mời các bạn đón nghe ngoại chuyện hay Mùa đông năm đó, sau khi chia tay cứu bình sinh, bệnh ung thư của bà nội cô lại tái phát Bình Phạm vẫn thường xuyên liên lạc với cô để làm các thủ tục về chuyển nhượng ngôi nhà Cô một mặt vẫn kiên quyết khước từ, một mặt cố che giấu vẻ mệt mỏi vì phải thường xuyên túc trực bên giường bệnh của bà Thật may, cố Bình Phạm cũng nhanh chóng quay về Mỹ để chính thức đi thực tập trong bệnh viện Cô sợ lỡ việc của bình phạm nên cuối cùng cũng ký hết các bản thỏa thuận. Điều kiện duy nhất là toàn bộ tài sản đều phải gửi hết vào tài khoản chung của cô và bình phạm. Ban đầu, cố bình sinh uh, để bình phạm mở tài khoản này cũng vì muốn giúp cô giữ chút tiền phòng thân, không bị bố cô đến lấy đi trả nợ mất, nên anh cũng nhanh chóng chấp nhận điều kiện cô đưa ra. Đến mùa xuân năm thứ hai, tế bào ung thư của bà nội đã lan ra khắp cơ thể, Bà cô chống đỡ đồng một tháng thì ra đi. Cô còn nhớ rõ đêm hôm đó lúc 2 giờ 40 phút sáng. Trong suốt thời gian chăm sóc bà cô không màng tới ăn uống. Khi bà đi cô đã gầy tới mức chỉ còn da bọc xương. Mười mấy ngày cuối cùng cả cô và bố cô cùng túc trực bên bà. Ngày nào đi làm về vào thăm bà cô cũng thấy hai mắt bà xương đỏ. Ban đầu cô cứ tưởng bố cô đã làm gì đó nên chỉ nói nhỏ với ông rằng Nếu ông cần tiền thì hãy đợi bà qua cơn bệnh nặng này đã. Sau đó có một hôm, bà lúc nửa đêm, sau khi cô thu xong chương trình vội vàng chạy về, lại thấy trong phòng bệnh rất ồn ào. Bà nội nhân lúc cô y tá và bố không để ý, chỉ mặc quần áo ngắn, chạy ra khỏi phòng bệnh. Mấy cô y tá cố sức ngăn bà lại, nhưng không được. Tinh thần bà vô cùng hoảng loạn. Những người đứng xem xung quanh thì liên tục lắc đầu nói... Chắc bà bị tế bào ung thư si căn lên não Đã phát điên rồi Bố cô đứng ở cửa Bó tay bất lực không ngừng lau nước mắt gọi mẹ Hình ảnh đó khiến cô gần như mất đi toàn bộ lý trí Cô không nhớ Mình đã xông vào như thế nào Chỉ nhớ cô đã ôm chặt lấy bà Khẽ khàng vỗ về an ủi Thậm chí cả mấy y tá Cũng bị cô đẩy ra Buổi tối hôm đó, cô cũng như phát điên, nắm chặt lấy cánh tay bố cô, cương quyết đẩy ông ra khỏi phòng bệnh. Lung trở về phòng bệnh, tất cả những ánh mắt đều dồn về phía cô. Thương hại có, đồng tình có, bản quan có, thờ ơ cũng có. Tất cả đều bị cô kéo dèm che đi hết. Tay bà vì vừa sút kim chuyển ra, xưng phòng lên, cô khẽ xoa bóp cho bà rồi cười nói Sao bà cứ không chịu nghe lời cháu chứ, bà thật là... Càng già, càng chẳng khác nào một đứa trẻ. Sợ đánh thức những bệnh nhân cùng phòng nên đồng ngôn nói rất nhỏ. Ngôn ngôn, bà nội chỉ vào đầu mình lắp bắp nói chỗ này của bà vẫn còn sáng suốt, không hồ đồ đâu. Đồng ngôn vâng một tiếng. Bà làm như vậy là muốn bố cháu cảm thấy có lỗi với chúng ta. Bà nội vỗ vào tay cô. Bà sợ không đợi được nó tỉnh ngộ, cuối cùng người chịu khổ vẫn là cháu. Sống mũi cô chốc lát đa cay cay, suýt nữa không kìm được nước mắt. Cô gượng cười, nói với bà. Sắp 12 giờ rồi, bà vẫn chưa muốn ngủ sao? Bệnh của tiểu cố có phải là rất nghiêm trọng không? Bà đã nhắm mắt lại nhưng vẫn nhớ tới anh. Lần trước chị liều trăng cũng tầm nửa năm nhị Lần này đã gần 9 tháng rồi phải không Không nghiêm trọng lắm đâu ạ Chỉ cần chờ phục hồi thôi Giọng cô không nén nổi sự đau lòng Sức khỏe của anh ấy vốn không được tốt Lúc anh ấy đi cũng dặn dò cháu nhiều lần là Không được để bà biết Bà bây giờ đang ở trong này Cháu cũng không dám cho anh ấy biết Nếu không anh ấy sẽ nghĩ cách về nước mắt Đúng, đúng Bà vô cánh tay cô Các cháu còn trẻ, sức khỏe nó không tốt, cứ để nó trị liệu cho khỏi đi. Không sao đâu, bà hiểu mà. Đồng ngôn nhện miệng cười. Vì vậy, bà cũng phải trị liệu cho tốt, nếu không kia người về, chắc chắn sẽ không tha cho cháu đâu. Còn cháu, cháu sẽ chịu trách nhiệm kiếm tiền, để cả hai người sống ngày càng hạnh phúc hơn. Cô ngừng lại giây lát, rồi nói tiếp... Cấp trên của cháu, vừa hỏi cháu có muốn làm thay chương trình về giao thông buổi sáng không? Vì người dẫn chương trình trước vừa mới sinh con, phải nghỉ mấy tháng. Vậy là cháu đã có cơ hội làm thêm rồi, thu nhầm chắc chắn sẽ tăng thêm. Chương trình buổi sáng sao? Chương trình hiện tại của cháu bắt đầu lúc 9 giờ tối, rồi lại còn tới bệnh viện nữa. Còn trẻ thì phải phấn đấu mà bà. Đồng ngôn đặt tay bà vào trong chăn, rồi nói khẽ... Bà đừng lo nữa, mau ngủ sớm đi ạ. Bà nắm lấy tay cô dặn dò. Mấy ngày nay bà thấy tinh thần tốt hơn rồi. Tinh thần tốt thì bệnh tự nhiên sẽ khỏi thôi. Cháu đừng có để tiểu cố về đấy. Bảo nó phải khỏe mạnh rồi hãy về. Đồng ngôn gật đầu, cô biết bà nội rất lo cho anh. Nhưng nếu để bà biết cô và anh đã chia tay, sợ rằng bà sẽ bị kích động, Cũng may là bà đã biết bệnh tình của anh, cũng biết anh từng đi chữa bệnh 5 tháng nên lần này cô mới có thể giấu được bà. Nhưng cô không biết mình sẽ giấu bà được bao lâu. Thôi thì cứ được ngày nào hay ngày ấy vậy. Nhưng bà đã không đợi được tới ngày anh về. Lúc đó cô đã xin công ty cho nghỉ một tuần để lo hậu sự cho bà. Về sau, cô không còn dũng khí để ở một mình trong căn nhà ấy nữa Cô quyết định chuyển nhà, thuê phòng chung với một đồng nghiệp Vì phải ghi âm cho cả chương trình buổi sáng và buổi tối Ban ngày lại phải họp kế hoạch Nên việc bán căn hộ cô giao toàn quyền cho công ty môi giới Không ngờ chỉ một tháng sau đã có người đồng ý trả chọn gói để mua nhà Hôm cô ký hợp đồng, trời rất nóng, cô lại bị cảm mấy ngày rồi Cô không muốn đến ngân hàng Đồng ngôn viết số tài khoản ngân hàng Mà cô đã thuộc nằm lòng ra Hoàn tất thủ tục chuyển tiền mua nhà Sau khi người mua đi rồi Chỉ còn lại cô và nhân viên môi giới Ở lại căn nhà ấy Cô lại đi vòng quanh nhà một lượt Ngắm nhìn nó lần cuối Nhân viên môi giới tưởng cô quên thứ gì Bèn hỏi Cô đồng cô đang tìm gì à Cô chỉ cười Khẽ nói chẳng tìm gì cả Chỉ là không nỡ rời đi Tài khoản chung không giới hạn số tiền gửi, đồng ngôn nhìn vào con số trên số tiết kiệm, đột nhiên lại có cảm giác mình giống như một nhà giàu mới nổi vậy. Ông cố à, chắc anh đã quên rồi, biếu tặng thuộc dạng hành vi pháp luật đơn phương tự nguyện, không cần có sự đồng ý của anh. Dù mình có chết đi thì số tài sản này cũng không liên quan gì đến bố cả, nó sẽ hoàn toàn thuộc về anh ấy. Cô nghĩ thầm như vậy. Sắp tới sáng sinh, chương trình có tôi đồng hành cùng bạn nghiễm nhiên lại trở thành nhịp cầu kết nối tâm tư tình cảm của thính giả nghe đài. Thậm chí, theo chỉ thị của ban lãnh đạo, thỉnh thoảng chương trình còn phát cả những ca khúc mà thính giả yêu cầu để tạo thêm không khí. Vì chương trình đặc biệt dành riêng cho đêm Giáng sinh, nên đồng ngôn năm 10 Ngải Mễ tới. Chưa đầy 3 năm, Ngải Mễ, từ một MC dẫn chương trình talk show theo chủ đề, đã trở thành người dẫn chương trình của địa phương được nhiều người yêu thích nhất Thậm chí Khi biết tin cô ấy đến Bắc Kinh Để kết hợp với chương trình của đài giao thông Có rất nhiều khán giả Đã gọi điện tới từ rất sớm Để bày tỏ sự hâm mộ của mình Cậu bảo tớ gọi cậu là Tiểu Khả Ư Chẳng quen chút nào cả Ngại Mễ và cô bước vào phòng thu trước Ngồi lên ghế rồi Cô ấy còn quay sang hỏi cô Tại sao cậu lại không dùng tên thật Tôi thấy tên thật của cậu rất dễ nhớ mà Dù cậu có nói là nghị xanh Thì chắc cũng không có ai nghi ngờ đâu Cậu đừng có đề cao tớ thế chứ Đồng ngôn ném bản thảo cho cô Tớ thật không muốn bạn học cũ của tớ Nghe được chương trình tớ dẫn Lại đi cười nhạo tớ đâu Dần dần sẽ quen thôi Ngải mê vỗ vào vai cô Nói đầy ẩn ý Hồi tớ mới dẫn chương trình Mẹ tớ còn tải tất cả các video trên mạng xuống Rồi phân phát cho họ hàng nữa chứ Thật là khó xử muốn chết. Mãn nguyện lắm nhỉ, hãy bảo cậu kiêu ngạo thế. Hai vị, đạo diễn chương trình ngáp dài một cái. Vừa nhìn cái là đã biết, gái lớn lỡ thì rồi, đêm Giáng sinh mà lại đi tìm bạn học cũ nói chuyện à, không có chàng nào mới đi chơi sao. Kết thúc chương trình mà không có hẹn à. Hai người phớt lờ câu khiêu khích của đạo diễn tiếp tục thì thầm nói chuyện. Mãi đến đúng 10 giờ, họ mới chỉnh lại giọng nói chuyên nghiệp thường ngày để tiếp tục công việc dẫn chương trình. Chương trình đêm nay rất đặc biệt, có nữ MC nổi tiếng ngải Mễ cùng Tiểu Khả chủ trì cuộc trò chuyện. Hai cô gái với giọng nói rất cuốn hút, vừa trò chuyện vừa đưa ra những chủ đề vô cùng hấp dẫn. Điện thoại gọi tới liên tục, đa phần đều yêu cầu bài hát hoặc là những chia sẻ trong đêm Giáng sinh. Tôi và Tiểu Khả là bạn học cũ. Ngài mẹ đánh mắt sang phía đồng ngôn. Hồi còn ngồi trên giảng đường đại học, cô ấy đã có một chuyện tình vô cùng nổi tiếng. Tôi dám chắc, trong ký túc xá kỳ đó, đêm nào cũng có nữ sinh vì ghen tị với tình yêu của họ, mà luôn miệng nguyền rửa cô ấy. Nói cho tớ xem, cậu đã trải qua đêm Giáng sinh lãng mạn bên người yêu chưa nào? Rồi, chính vào buổi tối hôm đó, lần đầu tiên chúng tôi hôn nhau, rất lãng mạn, trong giạc chiếu phim. Ồ... Ngài mê cười hít mắt, ngưỡng mộ đến phát điên lên được Đạo diễn cũng hào hứng hẳn lên, liên tục nói trong tai nghe Thật bất ngờ, bất ngờ quá luôn Nhạc nền nhẹ nhàng vang lên là một bản nhạc Âu Mỹ Cô nói xong câu đó, tâm trạng dường như cũng tốt hơn Rồi rất tự nhiên chuyển sang một chủ đề khác Nhưng tất cả các cuộc điện thoại tiếp theo Đều hỏi cô về cuộc hẹn hò trong đêm Giáng sinh đó Lúc này cô mới biết là mình thực sự gặp phiền phức rồi Nhược điểm của việc mời người quen tới là chẳng biết khi nào người ta sẽ lôi chuyện cũ của bạn ra mà kể Đến tận khi chương trình sắp kết thúc, nông ngôn vừa mới bớt hối hận một chút về hành động dại dột của mình ban nãy Thì ngải mễ vẫn không chịu buông tha, lại còn tiết lộ cả chuyện cô từng đứng thứ ba trong cuộc thi hát của trường Còn nói cô giỏi nhất là các bài hát nước ngoài có độ khó cao Đạo diễn chương trình lập tức cảm thấy hứng thú, bèn bảo cô cứ hát chào tạm biệt thính giả luôn đi. Cô bị ép buộc nên không thể từ chối. Trong đầu cô lại chợt hiện lên một bài hát cũ. Bài hát cô đã nghe đi nghe lại vào buổi tối hôm cô nói lời chia tay với cố Bình Sinh. Giai điệu rất quen thuộc, đến cô còn biết thì chắc chắn người phụ trách âm thanh cũng biết. Đó là một bài hát cũ từ năm 2001 của Jessica Simpson, tên gọi When You Tell Me You Love Me. Đoạn đầu bài hát nghe có vẻ bi thương, nhưng nó lại khiến cô nhớ tới hình ảnh của anh vào đêm Giáng sinh năm đó. Lần đầu tiên, cô thấy anh đứng dưới ánh đèn hoa rực rỡ, dáng vẻ vân vân vì không biết phải làm gì tiếp theo, không biết phải hẹn hò với cô như thế nào. Đồng ngôn khẽ ngân nga, người đệm đàn nhanh chóng nhận ra bài hát đó. Phần nhạc dạo đầu vang lên, nhịp điệu chậm chậm, rồi càng lúc càng vang. Trong lời bài hát, câu điệp khúc được khắc đi khắc lại rất nhiều lần. When you tell me you love me, do you know it would take me a rest of my life? Lúc anh nói với em rằng anh yêu em, em đã biết anh sẽ là tất cả trong suốt phần đời còn lại của em. Rồi các bạn đón nghe ngoại truyện 3, hạnh phúc của em. Ánh nắng sớm mai xuyên qua lớp màn trắng, rọi lên thảm cỏ. Giống như tất cả những hôn lễ thông thường, khách mời cũng đủ kiểu, có thể là những người không hề quen biết, có thể là bạn bè của nhau, nhưng ai cũng vui vẻ cười nói. Trang vùng tiệc tất, tiệc rượu thơm ngon, tất cả mọi người đều đang trò chuyện về một chủ đề chung. Cặp cô dâu chú rể của ngày hôm nay Dường như chẳng ai biết rõ Về tình yêu của họ cả Tôi thực sự không biết DJ nổi tiếng Đồng nghiệp cung dẫn chương trình với cô dâu Người mấy ngày trước còn suýt Tới muộn vì Eurocup Liên tục bị người bên cạnh chất vấn Mà không biết phải trả lời thế nào Cậu xem, cô ấy buổi tối dẫn chương trình đêm khuya Buổi sáng đưa tin về tình hình giao thông Ban ngày lại phải họp chọn chủ đề Lễ Tết không nghỉ, trước giờ chưa từng thấy có xe đưa xước Chưa từng thấy có điện thoại riêng Sao bỗng dưng lại có bạn trai được chứ Một tuần, chỉ trong một tuần Từ lúc nhận được thiệp mời đến đám cưới hôm nay Cô ấy thật giỏi che giấu Anh chàng dẫn chương trình buổi tối với đồng ngôn cực kỳ hâm mộ Chồng cô ấy còn là cộng sự lớn nhất của sở luật đầu tư nước ngoài nữa chứ, lương hàng năm không tính nổi đâu, lại còn đẹp trai đến độ khiến bao cô gái phải ganh tị nữa. Đồng ngôn là thân tượng của thính giả nghe đài, ngày nào trong phòng làm việc cũng chất đầy thư của người hâm mộ gửi đến. Đạo diễn chương trình cũng đến góp vui, nói y như thật. Tôi nghe nói người này là thính giả lâu năm của đài ta, có khi còn là fan trung thành của tiểu khả nhà ta đấy chứ. Bây giờ đã biết làm phát thanh viên là tốt chưa? Danh tiếng tốt lại là nhân vật của công chúng, còn rất dễ tìm được người đàn ông tốt nữa. Đạo diễn cứ ba hoa không ngừng. Đồng nghiệp của đồng ngôn, đa số là những cô gái chưa chồng, họ liếc vội về phía những chàng trai đang ngồi ở bàn đối diện. Những người giỏi giang nhất trong hội luật sư của Trung Quốc. Một hôn lễ bất ngờ, nhưng hoàn mỹ như vậy thật khiến người khác phải ganh tị biết bao. Nếu thực sự như lời đạo diễn nói Đồng ngôn có thể vì thế Mà bắt được ông chồng Vậy thì những người khác Cũng có đôi chút hy vọng rồi Nhưng họ không biết rằng Chính những trợ thủ đắc lực của cố Bình Sinh Cũng thật sự bất ngờ Vì anh vốn đang công tác tạm thời ở Bắc Kinh thôi Ai ngờ lại đột ngột xin Chuyển hẳn công việc về nước Mà lý do anh đưa ra rất thẳng thắn Nhưng lại khiến người ta kinh ngạc Về nước lấy vợ, định cư Từ tổng bộ cho tới văn phòng đại diện ở Trung Quốc, không một ai biết anh có bạn gái. Một ông chủ với lý lịch và tướng mạo đều xuất chúng, vừa đến tổng bộ đã ngay lập tức phá vỡ lời nguyền không được yêu thích của đàn ông Trung Hoa, thu hút biết bao nhiêu ông bướm bay lượn. Và cái tên Cố Bình Sinh cũng đã trở thành cái tên được truyền miệng nhiều nhất trong văn phòng đại diện ở Trung Quốc. Bố mẹ mình đều là fan của Tiểu Khả, vừa nghe tin mình đi tham sự hôn lễ của cô ấy là lập tức đến hỏi mình tất cả thông tin về Tiểu Khả, còn nghiêm túc hơn cả chọn con rể nữa. Nhưng khi họ hỏi về chuyện tình yêu của họ, mình thực sự chẳng biết trả lời ra sao. Vị trợ lý đi theo cố bình sinh về nước lần này cũng không nhịn được phải thốt lên. Tình yêu thật sự như vậy đấy, ngày thứ hai sau khi về nước thì cây đã quyết định ngày cưới luôn rồi. Trước lúc đó cả công ty không một ai biết Anh ấy có bạn gái Đây mới thực sự là tình yêu Chuyện vừa gặp đã yêu Tụt họng mất rồi Giờ phải nói là vừa nghe đã yêu mới đúng Cô dâu trông như thế nào Chưa có cơ hội gặp Đừng vội sắp ra đây rồi Trời ơi Là tình yêu xét đánh sao Đồng ngôn bị câu hỏi đó quá nhiều Cô không biết phải lý giải thế nào Chẳng lẽ lại kể lại Một câu chuyện dài như vậy Cuối cùng cô đành mặc nhận Đúng vậy, chuyện tình yêu của họ bắt đầu chính là kiểu tình yêu xét đánh như người ta thường nói Rất lâu, rất lâu trước đây vào một buổi tối ở bên ngoài phòng cấp cứu của bệnh viện Hiệp Hòa cô đeo ba lô đứng ở sảnh lớn thấy một chàng trai rất trẻ ngồi tựa lưng vào bức tường trắng thẫn thở Cô khi ấy nghĩ mình đã thật sự rung động rồi Cảm xúc đầu tiên của tình yêu có lẽ chính là sự rung động trong lần đầu tiên gặp gỡ ấy Cũng có thể chỉ vì hình ảnh đó của anh Hoặc là giọng nói của anh Nhân viên trang điểm cho cô rất kiên nhẫn Tỉ mỉ trang điểm cho cô suốt 3 tiếng đồng hồ Lâm trang điểm rất cầu kỳ Đồng ngôn không dám ăn Mà chỉ dùng ống hút Uống chút sữa tươi Có đói bụng không? Tiếng nói từ ngoài cửa vọng lại Cô nhìn thấy gương mặt cố Bình Sinh Đã đứng ở đó từ lúc nào Quen nhau nhiều năm Cô vẫn thấy cố Bình Sinh mặc âu phục là đẹp nhất Hào hoa, phong nhã, ưu tú, khiêm nhường. Dù cô có dùng hết vốn tử của mình, cũng không đủ để khen anh. Bởi vì người này là cố bình sinh, một cố bình sinh có một không hai trên cuộc đời này. Hình như anh cũng đang phát hiện ra cô thất thần, bên đưa tay lên, nối bớt cả vạt rồi bước đến, ngồi xuống bên cạnh cô. Sắp xong rồi, anh cố. Nhân viên trang điểm thu dọn đồ đạc xong lại bỗng nhân phát hiện đồng ngôn vẫn chưa sơn móng tay Vội nói Cố cố, tối qua chưa sơn móng tay à? Đồng ngôn kêu lên một tiếng đỏ mặt nói Quên mất rồi Nhân viên trang điểm vừa nói không sao vừa vội vã lục tìm trong túi đồ của mình lầm bẩm tự chết mình sao lại không mang theo móng giả chứ? Đồng ngôn nghe vậy lại càng lúng túng hơn Vội nói Thôi được, chắc không ai chú ý tới chi tiết nhỏ này đâu Không được, nhân viên trang điểm lắc đầu Cô dâu phải là người đẹp nhất hôm nay Tất cả đều phải thật hoàn mỹ Thôi, cứ sơn trực tiếp lên móng tay đi Dù sao cũng còn mười mấy phút nữa cơ mà Vừa nói, cô ấy vừa lôi ra mười mấy lọ sơn đủ màu sắc Tôi nghĩ cô ấy đã mệt rồi cố Bình Sinh chống tay lên lưng kế Ngắt lời hai người Hay là cứ để bà cố nghỉ ngơi mười phút được không? Nhân viên trang điểm suy nghĩ một chút Rồi đồng ý, vui vẻ rời khỏi phòng Em căng thẳng quá Cô nhìn anh trong gương Rồi thở dài Tim đập rất nhanh Y như lần đầu bọn mình dẫn chương trình ấy Lòng bàn tay em đã ướt đẫm mồ hôi rồi đây này Anh gác cảm lên vai cô Hít hà mùi hương trên người cô Rồi mới hỏi Sao phải căng thẳng Cô lắc đầu, nói trông rất tội Lúc đầu em cũng cảm thấy rất lạ Rõ ràng là một mình đã dẫn nhất rất nhiều chương trình rồi mà chẳng sao, cứ kết hợp với anh là em lại cảm thấy căng thẳng. Anh nhớ lại nói, Trước khi em đến, thầy giám phụ trách hội sinh viên cũng nói rằng người phối hợp với anh là người giàu kinh nghiệm dẫn chương trình nhất trong trường nữa. Cô quay người lại, nhìn anh nói, Chắc vì anh xuất sắc quá nên đứng cạnh anh, em luôn mất tự tin. Cô ngừng lại rồi tiếp tục nói kẽ, Nhưng mà em lại thích mất tự tin như vậy. Bất luận em trở thành người thế nào, nhưng vẫn cảm thấy em rất cần được dựa vào anh. Từ góc độ này, cô có thể nhìn thấy rõ lúng đồng tiền hẳn sâu trên má anh. Cô chống cảm lên thành ghế, chăm chú nhìn anh, mãi không thấy chán. Cô cứ im lặng nhìn anh như thế, cố bình sinh cũng im lặng nhìn cô. Một lúc sau, đồng ngôn mới đưa một ngón tay kéo cổ áo sơ mi của anh xuống một chút, nói rất nhẹ nhàng. Anh, anh nhắc lại một lần nữa đi. Anh đột nhiên bật cười. Nghe chưa chán sao? Vì phải nói chuyện với cô nên anh hơi nghiêng người một chút, cả thân hình anh chìm trong ánh nắng chiếu vào từ cửa sổ bên ngoài, khiến các đường nét trên khuôn mặt anh trở nên mờ ảo khách cửa đã đến đông đủ nhưng nhân vật chính lại không hề có vẻ sốt sáng chút nào hai người vẫn thản nhiên ngồi tựa vào ghế sofa nói chuyện với nhau chuyến công tác lần này của anh vốn không phải tới bắc kinh nhưng anh muốn nghe giọng nói của em nên đã tự ý thay đổi lịch trình cố bình sinh kể cho cô nghe chuyện mà cô không hề hay biết vào buổi sáng hôm đó Vốn đã tính sẵn thời gian 7 giờ ra khỏi sân bay Là có thể nghe được hoàn chỉnh chương trình của em rồi Nhưng tiếc là chuyến bay lại bị kéo dài May là anh vẫn kịp nghe nốt đoạn cuối cùng Anh thật không ngờ Em lại có nhiều người hâm mộ như vậy Đến cả chú lái xe Mà công ty cử tới đón anh Cũng là thính giả trung thành của em đấy Fan của em rất nhiều Đồng ngôn cười vui vẻ Tiếp tục cáo áo anh Có vẻ rất đắc ý Chủ lái xe đó nói, tiểu khả là người dẫn chương trình mà chú ý thích nhất. Cô ấy rất hay nhận được điện thoại gọi đến nhờ tư vấn. Cô ấy cũng rất tài tình khi có thể biến một chương trình giao thông thành chuyên mục tư vấn luật pháp miễn phí. Giọng nói của anh có pha chút chiều đùa. Chú ấy còn nói, em rất đáng yêu. Đồng ngôn gật đầu, cười tủm tỉm nhìn anh. Tiếp theo là những lời yêu thương mà cô muốn nghe nhất. Anh có nhắc đi nhắc lại bao nhiêu lần, cô cũng không bao giờ thấy chán. Hai người cứ nói như vậy, vừa nói vừa chiêu đùa nhau. Cả hai đều cười rất hạnh phúc. Lúc đó anh nghĩ anh cần phải thể hiện rõ quyền sở hữu của mình mới được. Vậy là anh nói với chú ấy, cô gái đó là bà xã của anh. Chú tài xế đó còn không tin, vậy là anh liền bấm số đường dây nóng luôn. Lúc vừa nghe thấy giọng nói của em thì tín hiệu lại bị mất. Anh vẫn chăm chú nhìn cô nói tiếp Sau đó anh bấm lại số đó Nhưng tổng đài báo bận suốt Cho đến tận lúc kết thúc chương trình Nếu em không gọi điện thoại cho anh thì sao? Ngôn ngôn Mỗi giây mỗi phút chúng ta ở bên nhau Nhìn qua có vẻ đều là sự trùng hợp ngẫu nhiên Nhưng khi em quay đầu lại sẽ nhìn thấy Dù tất cả mọi việc có tái diễn mấy lần Thì kết cục cũng đều giống nhau Anh mỉm cười, nhìn vào mắt cô đầy dịu dàng. Cho nên, bất kể là chuyện có xảy ra bao nhiêu lần, chỉ cần chú tài xế nói chú ấy là thính giả trung thành của em, anh đều sẽ thể hiện quyền sở hữu. sẽ nói em là bà cố của anh đúng không? Còn việc anh gọi điện đến chương trình để chứng minh anh là ông cố của em, cũng là để cho em có cơ hội biết được số điện thoại của anh rồi tìm lại anh ạ. Anh mỉm cười, nhìn thẳng vào cô, mặc nhiên thừa nhận. Vì vậy, đồng ngôn nắm tay lại, đặt tay cô vào trong lòng bàn tay anh, trêu chọc anh. Dù anh có tái sinh bao nhiêu lần, anh vẫn cố chấp thích ăn bông cải xanh có đúng không? Cố Binh sinh cười nói, đúng vậy, cho nên bất luận thế nào thì ông cố cũng chỉ chấp nhận có một bà cố thôi. Anh luôn thẳng thắn như vậy nhưng lại luôn khiến người khác cảm động vô cùng. Cô khẽ nói với anh, em cũng chưa từng nghĩ sẽ yêu ai khác, trước này chưa từng nghĩ. Anh cũng vậy, anh cũng có cùng một đáp án với cô. Tiếng nhạc không ngừng vang lên trên bãi cỏ bên ngoài, cũng sắp tới giờ cử hành hôn lễ rồi. Anh hỏi cô, muốn ra đó chưa? Đồng ngôn gật đầu nhưng vẫn căng thẳng nắm lấy tay anh, cố bình sinh cười cười đi sát vào cô một chút. Cô nhắc đi nhắc lại những điều phải nói trong lễ kết hôn vẫn còn lo sợ. Nếu lát nữa em bỗng dưng quên mất thì làm thế nào? Chắc chắn sẽ bị đồng nghiệp cười cho thối mũi mất. Quên thì quên thôi, không sao. Thôi rồi, đồng ngôn nhìn đống sơn bóng tay. Em vẫn chưa sơn bóng tay, chưa trụi thế này thật khó coi. Nào, để anh sơn cho, em đã dạy anh rồi mà. Cô Bình sinh nói xong Tiến đến gần rồi cúi đầu Hôn lên môi cô Có tiếng ai đó mở cửa rồi vội vàng Đóng lại ngay Một nụ hôn thật sâu, thật nồng nàn Giống hệt lần đầu tiên trong dạp chiếu phim Anh lúc nào cũng khiến người khác Trở tay không kịp Và lúc này, ở nơi đây Đã sắp tới giờ cử hành hôn lễ rồi Nhưng cô dâu và chú rể Vẫn cứ ở trong phòng trang điểm Không chịu bước ra Cô nghĩ đến việc đó, lại không nhịn được cười Không biết quan khách bên ngoài có bàn tán gì không. Tay của Cố Bình Sinh ôm lấy eo cô rồi bế bổng cô lên, anh đặt cho cô chiếc váy cưới dài mấy mét. Lúc này, theo từng chuyển động của cô, chiếc váy cũng trùng trùng điệp điệp phủ kín cả sàn nhà. Cô ôm lấy cổ anh, anh đặt cô ngồi lên bàn trang điểm. Hai người cứ thế tận hưởng khoảng thời gian hạnh phúc bên nhau, không để ý đến việc bên ngoài có biết bao khách mời, đang nóng lòng chờ đợi cô dâu chú rể, cũng chẳng màng tới việc giờ lành đã tới hay chưa. Đây là hôn lễ của họ, là hôn lễ mà đáng ra đã được tổ chức từ rất lâu, rất lâu rồi. Hôm nay họ mới là nhân vật chính, tất cả những người khác đều làm nền cho họ mà thôi. Trong giờ phút này, Cố Bình Sinh chẳng cần để ý tới ai khác, anh chỉ biết đến cô dâu đồng ngôn của anh thôi. Còn Đồng Ngôn, khi chìm trong nụ hôn say đắm của anh, cô cũng tự nói với chính mình, từ bây giờ trở đi, chính thức bắt đầu từ ngày hôm nay, ngoài Cố Bình Sinh ra, cô sẽ không để ý tới bất kỳ ai khác, bất kỳ chuyện gì khác. Bà cô sẽ dành cả cuộc đời này để chăm sóc và chỉ để yêu một mình ông Cố thôi. các bạn thân mến vậy là chúng ta đã kết thúc bộ truyện anh chưa bao giờ rời đi của tác giả mặc bảo phi bảo Cuối cùng thì sau bao nhiêu thời gian và sự xa cách thì tình yêu vẫn mang họ đến bên nhau và hãy cùng chúc cho Cố Bình Sinh và cả đồng ngôn luôn có sức khỏe và sẽ hạnh phúc bên nhau đến đầu bạc giang long. Còn bây giờ thì có xin cảm ơn các bạn đã luôn ủng hộ cả, luôn dõi theo kênh chuyện Cò Long Trông. Và bộ truyện đến đây là hết rồi, hẹn gặp lại các bạn ở bộ truyện mới tiếp theo, à, bật mí một chút là cũng của tác giả Mọc Bảo Phi Bảo các bạn nhé à, Thì mời các bạn đón nghe bộ truyện mới trên kênh truyện Cả Long chông vào sáng ngày mai Còn bây giờ thì có xin chào và hẹn gặp lại các bạn